nửa đêm trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô ánh đèn vẫn sáng trưng cửa nhà đều mở toang ở ngoài sân kẻ chục chiếc xe máy dựng khắp chung quanh trên chiếc rừng nhỏ trong nhà ông cụ tử đang trong thời khắc cận kề kích chết miệng của ông cứ há ra ngậm vào để hít chút oxy trong cái bình gần đó bên cạnh ông lúc này là đám con cháu người thân thiết bằng hữu họ hàng tuy nhiên đồng còn lẽ vẫn đang chờ một người nữa đó là thương đứa con gái út của mình thương làm công nhân ở tận tỉnh bên hiện đang gấp rút hoàn thành mấy chuyến hàng mấy hôm nay ông cụ từ yếu đi nhiều lắm thế nhưng vì sợ cô lo ảnh hưởng tới công việc cho nên mọi người không dám thông báo lúc trước này khi ông cụ mê sảng phải nhờ tới sự trợ giúp của máy thở Thì mọi người mê báo cho Thường biết Sau khi nhận được tin giữ Thường lập tức bắt xe trở về quê Công việc đối với cô bây giờ đâu còn nghĩa lý gì Chú làm cũng có phần công cảm Cho nên tạo điều kiện cho cô nghỉ phép Thực ra cái viễn cảnh ông cụ tử mất đi Đã được tiên liệu từ đầu năm nay Bởi ông phát hiện mình mắc chứng ưng thu phổi Nhưng chỉ không ngờ nó lại biến chứng nhanh như vậy hơn nữa ông cũng từ chối hóa trị vì sợ tốn kém cho con cháu kim đồng hồ chuyển sang hơn một giờ sáng thương cũng về tới cô thậm chí chẳng quan tâm cái túi sách đang còn trên taxi mà chạy thẳng vào trong nhà bố ơi bố thương gọi lớn Chống ngừng của cô đập thình thịch khi nhận ra vẻ mặt u buồn của người thân tòng là anh trai của thương nghẹn ngào thúc giục thương à phải nhìn bố đi em Thường lúc này lại càng oà khóc lớn Bố, bố ơi Nghe thấy tiếng gọi Ông của Từ từ từ mở mắt ra Cả mắt của ông đục ngầu Miệng thiều thào như muốn nói gì đó Tuy nhiên gần như ngay lập tức Ông buông thõng tay của mình thở hắt ra một hơi rồi ngất lịp đi Lầm là anh cả trong nhà nức ngàn Thường ơi Tổng ơi Các em ơi bố đi rồi Bố đi rồi các em ạ Thường như gục đồ Cô quỳ xuống nắm bàn tay của ông cụ tử Nó vẫn còn ấm và mềm lắm Bố ơi Con thương đi bố ơi Bố mở mắt ra đi Bố mở mắt ra nói chuyện với con Vừa rồi bố muốn nói gì phải không Bố muốn nói gì với con phải không vừa nói câu vừa lay lay cánh tay của ông cụ trong sự vật lực nhưng mà cho dù có làm gì đi chăng nữa ông cụ từ đâu thể nào phản hồi lại thường như thể một đứa trẻ ngựa cổ điên khóc giống trời đất đi bố ơi bố đừng bỏ con giờ con mồ côi rồi sao bố ơi tiếng khóc của thương khiến cho mọi người có mặt đều cảm thấy trạnh lòng giống biết chuyện sinh ly tử biệt là không thể nào tránh khỏi nhưng ai ở trong hoàn cảnh này Cũng khó có thể bình tĩnh cho được Một lát sau khi bình tâm lại Lâm đi điện thoại gọi báo cho bà con họ hàng Về sự ra đi của bố mình Ngoài ra cũng có thêm khá đông người nhanh chóng đến Để giúp đỡ bà anh em lo hậu sự Nhất là tèo con trai của Đâm Cậu năm nay mới 16 tuổi Nhưng cũng lo lắng quán xuyến ở vòng ngoài Hết đi phụ giúp người ta dựng dạp Cho đến cắm cờ báo tang Chạy đi mua trà thuốc lá và nước lọc để mời khách Giang vợ của Lâm thì đang đi xuất khẩu lao động tận bên Nhật Nên được châm trước cho không phải về chịu tăng của bố chồng Ba giờ sáng trong nhà vẫn còn khá đông người Thi thể của ông cụ tử bấy giờ được phủ một tấm chiếu Chăn này chuối xanh ở bên trên Khuôn mặt thì được che bằng chiếc khăn vải trắng Ông vẫn thường hay dùng để lau mặt mũi Mỗi sáng thức dậy Ngay đầu giường có một cái bàn thờ nhỏ Bày biện chén cơm, quả trứng luộc Và nén hương phẳng vất tỏa khói Thường vẫn chưa hoàn hồn Cô ngồi ngẩn ngơ bên giường của ông cụ từ. Ánh mắt nhìn và tấm chiếu trong vô thức Mấy người họ hàng thì nhìn thiết thương như vậy Liền bước tới mà an ủi Thương này Mày đừng đau buồn quá con à Khóc lọc thì vong linh bố mày không siêu thoát Nghe cô mạnh mẽ lên Nghe những lời này thương chỉ muốn tỏ thái độ ngược lại Bởi bố cô vừa mất phần lòng con không đau buồn sao được Nhưng cô cũng không muốn ảnh hưởng Đến không khí cho nên cứ im lặng Người bà con kia lại gọi À mà thằng Lâm Mày đã gọi thầy tới chưa Xem ngày giờ trông cụ đấy suýt nữa con quên mất Lâm đưa tay vào trắng của mình Vỗ vài cái Còn cảm ơn cô Tư đã nhắc Mà mày định mời thầy nào cần cũng không biết Cô Tư có biết ai không ạ giới thiệu cho con Có Các bà thầy mẹ ở xã bên Bái giỏi lắm Để tao cho mày số điện thoại gọi ngay đi Để bà ấy tính ngày giờ cho hợp lý Vâng ạ Lâm gọi ngay cho bà mẹo kia Và khá nhanh chóng bà thầy ấy tính cho ngày giờ khâm liệm Làm lễ thành phục Lễ viếng và lễ di quan hết sức chú đáo Sáng hôm sau một chiếc quan tài bằng gỗ tốt Được dịch vụ tăng lễ vận chuyển đến Ông cụ tử được thay một bộ quần áo vét bộ mà ông mặc trong đám cưới của hai người con trai sau khi được đặt vào bên trong quan tài người ta bỏ theo một chiếc nhẫn vàng nhỏ trong miệng cùng chút tiền lẻ trong hai bàn tay với quan niệm đây sẽ là tiền lộ phí để cho vong hồn xuống âm phủ được xuân sẻ. giây phút nhìn những chiếc đinh đóng chặt và nắp áo quan thương một lần nữa không kìm được xúc động cô gọi lớn bố ơi bố ơi Lâm đứng kế bên ôm lấy em gái mà khóc Còn Tòng thì do kỵ tuổi cho nên chỉ có thể đứng ở ngoài sân Sau khi làm lễ nhập quan xong tang lễ của ông cụ từ cũng chính thức được bắt đầu Có mấy ông sư trên chùa được tòng mời vì tụng kinh Làm lễ cho bố của mình Đến giữa trưa thời điểm bắt đầu cho người ta vào viếng Lâm cũng gần như kiệt sức Phải nhờ hai em và con trai lo liệu cho vào phòng nghỉ ngơi Không phải thôi do ở phía bố cho nên mấy ngày liền Khi ông cụ tử yếu đi Đêm nào anh cũng gần như thức trắng Ở bên ngoài tòng cùng đứa cháu trai đứng túc trực bên bàn thờ của bố Đợi ai đến viếng thì châm hương đưa vào cúi đầu cảm tạ Còn thương thì ở bên ngoài tiếp chuyện những người bà con thân thuộc Thời gian kinh như vậy trôi qua Mới đây mà đã gần hết ngày Lượng người đi viếng cũng không còn nhiều nữa Đợi nhà công đừng cho nghỉ ngơi hẹn ngày mai Sẽ quay lại tiếp tục tấu lên Những khúc nhạc ai oán não nề Hiện chỉ còn lại mấy người hàng xóm Và hàng xóm thân thiết mà thôi Lâm lúc này đất tỉnh Và thay phiên cho hai em để túc trực Nhưng gọi là thay phiên vậy thôi Chỉ có mình tòng là chợp mắt nổi Còn thương cô cứ ngồi bên cạnh quan tài Của bố một cách vô hồn thêm gái như vậy Lâm bước tới rồi thúc giục Thương à em ngủ đi Từ tới qua đến giờ thức miết rồi đây Cứ như vậy sao chịu nổi Em không muốn ngủ Còn bé này đừng có cứng đầu Em không bận ngủ thật mà Bây giờ con nằm cũng chỉ mở mắt thao láo Chỉ em ngồi với bố được bao nhiêu lẫn đâu? Trước sự cố chấp này Lâm cũng chỉ biết thở dài mà thôi Thế nhưng rồi đúng lúc này tầm từ trong phòng chạy ra Hai mắt mở to chừng chừng nhìn về quan tài của cụ từ Ôi bố, bố. Tiếng gọi của Tổng làm cho cả Lâm và thương giật mình Mày làm sao đấy Tâm Tổng có vẻ chưa hoàn hồn Anh đảo mắt lia lịa Với tay như thể muốn níu kéo ai lại vậy Mất thêm tận vài phút Tổng mới thì thào Anh Lâm à Em thấy bố về Bố về với em anh ạ Mày nói cái gì thế Bố mất rồi làm sao mà về Không Em thấy rõ lắm Là vong hồn của bố Bố về báo mồng cho em Bố còn đứng gọi tên em à Vừa nói Tòng vừa chạy ngay ra phía quan tài công cụ từ, Rồi vuốt vuốt mấy cái thì nhưng tất nhiên là chẳng ai tin vào lời nói của anh Bởi nó chỉ là một giấc mơ Trong lúc tâm trạng đang quá đau buồn mà thôi Trước hết đến lượt thương Cô chạy tới trước bàn thờ của bố Thắp một nén hương rồi lâm dầm khấn vái Bố à Nếu bố thực sự về Bố cho con gặp bố với nhé Khánh xong con nằm xuống luôn Bên cạnh chiếc quan tài Vừa mấy ban nãy đây Thương còn từ chối đi ngủ Khi mà nghe Lâm nhắc vậy Vì muốn nhìn thấy ông cụ tử Con lại có thể nhanh chóng thiếp đi Trong trước mắt như vậy Nhưng không phải cái gì mong muốn Cũng trở thành sự thật Khi mà Thương ngủ tới lúc gần sáng Vẫn chẳng hề tiếp bất cứ một chút hình ảnh nào Của bố mình thêm hai ngày nữa trôi qua hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi ông từ sẽ được đưa ra nghĩa địa để chôn cất để sớm đòi tang lễ đã có mặt lo liệu những bước cuối cùng thằng cô tèo cùng những người họ hàng lo phụ giúp gom đống đồ dùng của ông nội để mang theo đốt thương thì chuẩn bị giấy tiền vàng mã và những thứ đồ lặt vặt trong buổi lễ hạ thổ. không khí đầy mùi tăng tóc u uất Đã vậy trời còn đổ cơn mưa phùn lất phất Như thể tiếc thương cho ông cụ Chứ một phần của ông cụ được đặt Ở miếng đất kế bên mộ của bà tử Người vợ đã đi trước ông hơn chục năm trước Nhìn từng nắm đất được thả xuống huyệt mộ Thương gạo khóc thi thảm Từng chừng nếu không có lâm cùng mấy người thân giữ lại con đã nhảy theo bố của mình Tòng thì vẫn kỵ tuổi Nên chỉ được đứng khuất ở một góc xa Mà khóc nức lên từng chập Nhưng rồi khi ánh mắt của anh Vô tình lướt qua một góc khác Ngay lập tức tổng thi thấp thoáng hình bóng để quen thuộc của ông cụ tử Đúng là ông rồi Ông đang đứng ở đó Đưa mắt nhìn chầm chầm vào anh Không một chút chần chừ, Tổng liền cất tiếng Bôi bô Tiếng gọi này nhanh chóng sự thu hút Của vài người trong suốt đoàn đưa tang, Nhưng cũng chỉ trong trước mắt một cái Ông cụ từ không còn ở đó nữa Là bố rồi Bố ơi con sợ Kỵ tuổi Đứng ngoài này buồn cho đến mấy cô ý an ủi con phải không Tất nhiên là câu hỏi này không có ai trả lời Giữa trưa nấm mộ của ông từ được đắp xong Tàu mới được bước vào cùng với Lâm và Thương Anh đứng trước ngôi mộ mới đắp của bố mà thỏ thẻ Bố à Thế là bố đã xa lìa chúng con Từ nay con thành đứa mồ côi rồi bố Lầm đứng kế bên Thế trời ngày một mưa nặng hạt cho nên vội thúc giục Tổng thương à Mình về thôi về còn để gì anh bố lên bàn thờ kéo ướt Nghe anh cả nói như vậy Anh em của thương cũng gật đầu Chắp hai tay vái mấy vái Rồi thì thầm Ta về thôi Thế nhưng khi vừa quay lưng đi Bên tai của Tổng lại chuyển tới một giọng nói thiểu thào Để quen thuộc Tàu, tàu ơi. Anh giật mình quay ngoắt nhìn sang chung quanh Anh sao vậy Quên thứ gì hả Thương tò mò hỏi Không Thương à Em có nghe gì không Nghe gì hả Bố vừa gọi anh đấy Em không nghe gì sao Lâm nghe vậy chân vào khẽ gắt lên Cái thằng này Ở đây là nghĩa địa đó Mày đừng có làm cho em nó sợ Lo đi về đi là tiếng gió thôi mà Về đến nhà thương lúc này đúng đặc kiệt sức Cô thắp hương lên bàn thờ của bố xong Thì nằm vật xuống giường ngủ đi bì Đến lúc tỉnh dậy Thì trời đã tối Thương mở mắt nhìn thao láo trên trần nhà Cô cũng không nghĩ ngợi được gì Mà cứ như vậy thả trôi đầu óc của mình Trong vô định Nhưng rồi đúng lúc này có tiếng đổ vỡ từ bên ngoài vọng tới Không mất nhiều thời gian Để thương nhận ra đây là tiếng thủy tinh vỡ không chần chừ thêm cô vội nhỏm dậy lật đần chạy ra ngoài lúc này tòng đang đứng ngoài gian phòng khách Thường nhíu mày cất tiếng gọi anh sao đây Nhận ra dưới sàn lúc này vương vãi những mảnh vỡ của chiếc đèn dầu cô đầm bầm anh làm dưới đèn à cứ đứng yên đó đem lấy chổi em gom lại thương ơi thương sao đó anh anh vừa thấy bố anh tòng lại nữa hả Anh vừa thấy bố thật mà Vừa nói Tổng vừa rút ra một nén hương Châm lửa rồi lâm dâm khấn vái Bố à Bố sống khôn thác thiên Bố cho còn thấy bố nhiều vậy Chắc là bố cần gì phải không Bố cho con biết đi Con sẽ cúng sẽ đốt cho bố Khấn xong anh cắm vào bát hương Rồi vái thêm mấy vái Chứng kiến hành động này của anh trai Thường tuy cũng muốn thấy bố của mình Nhưng không thể nào tin được bài tòng từ nhỏ đã bộc lộ mình là giới tính thứ ba anh lại hay nhút nhát yếu bóng ví cho nên chuyện, chuyện gặp ảo giác thế ông cụ từ hiện về cũng là điều dễ hiểu Đúng lúc này lâm và thằng tèo từ ngoài chạy xe về thức dậy rồi hả em anh chở thằng tèo đi về nhà ngoại lấy đồ sẵn tiền mua mấy món anh em ta ăn là tiện cho đỡ nấu nướng chỉ chiên chút đậu với lại xào rau cúng cơm cho bố thôi vâng ạ thằng tèo bước vào hí hửng xách theo cái túi ni lông đựng đồ ăn nhưng nó cũng nhanh chóng bị thương ngặn lại đừng con để cô dọn làm mảnh thủy tinh vỡ đã lâm lúc này cũng đi theo anh nhíu mày tò mò có chuyện gì vậy không có gì đâu em sợ ý làm dưới cái đèn thôi tầm lắc đầu đáp trời tất được cái thằng này gần ba chục tuổi đầu rồi mà còn đoảng vậy Thương lúc này cũng lấy chổi lên để quét dọn. Bầu không khí trong nhà nhìn chung cũng vội bớt đi sự tăng thấp. Hoặc lát sau bữa cơm tối được dọn lên. Nhìn khắp lần lượt chung quanh mà thường xúc động lắm. Con cháu đầy đủ cả. Chỉ thiếu có mỗi mình ông cụ tử. Trong lúc ăn cơm Lâm quay sang nhìn em gái rồi hỏi. À thương này, em định khi nào đi làm lại? Dạ, em định khi nào đi làm lại? Dạ... Chắc qua cúng tuần của bố thì em đi chín em lại về thế cũng được Nếu bận quá thì cứ để bọn anh ở nhà lo cho Không Em phải về chứ Làm sao có thể không có mặt được Anh sợ em bận Nếu về được thì về Em chắc chắn sẽ về mà Ờ thôi lo ăn đi Cơm canh nguội cả bây giờ Ăn xong thương xuống nhà rửa trên bát Lâm và thằng cu tèo thì ngồi tiếp chuyện mấy người hàng xóm đến chơi Thấp hương cho ông cụ từ. còn về phần của tầm chắc do tinh thần và thể chất đang mệt, cho nên anh vào trong phòng đánh một giấc ly bì. Cơn mưa ngoài trời đã bắt đầu giả rích rơi, khiến cho bầu không khí thêm phần lạnh lẽo và hiệu quảnh. Sáng hôm sau, thân dậy sớm chảy tóc xong, cô ra khỏi phòng để đi vệ sinh. Nhưng khi ra đến bên ngoài, cô liền đứng cực lại. Bởi ngay trước mặt bấy giờ là một cái bóng người Đứng thu lưu trong góc phòng khách Cái bên là cái bàn thờ của ông cụ tử Ai đây Thường có tiếng gọi theo phản xạ Thế nhưng tiếng gọi vừa dứt tôi cũng lầm mở nhận ra Cái dáng người này là Tầm Anh cứ đứng thường người ra bất đậm Nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh của ông cụ từ. Trời đất ơi cái anh này mới sáng sớm đã đứng đây rồi Cứ có tiếng gọi anh trai Nhưng Tổng lại không hề phản ứng gì thế làm lạ thương bước đến gần hơn Vỗ vỏ vai của đối phương một cái Thì gần như ngay lập tức Tổng giật bắn mình Cái gì đấy? Ô hay Em nói câu này mới đúng chứ Tự dưng anh lại ra đây đứng thường người như vậy À không có gì đâu Sao vậy? Anh lại thấy bố nữa hả? À không không không Tổng số tay lập tức bước trở về phòng của mình Cái biểu hiện này của anh lạ đến mức Khiến cho thương phải thốt lên Anh đúng thật là hết nói nổi mà Tổng về đến phòng đóng sầm cửa lại Thực sự thì vừa rồi anh không hề biết Mình đang ở ngoài phòng khách Tất cả cứ như là một màn ảo ảnh vậy Và tất nhiên là kèm theo đó là hình ảnh cung cụ từ Nhưng có điều lần xuất hiện này của ông Lại khiến cho anh kinh ngạc Bởi gương mặt cung cụ lúc nãy đây để máu me tay chân chỉ chít những vết thương Ông nhằn nhó khóc lóc đầy đau đớn Còn có thêm việc gọi tiên anh không ngừng nữa Đến gần trưa bố con của Lâm gia mộ chưa về Trong lúc phụ em gái nấu cơm Tòng lại bị thương dò hỏi nữa Không muốn giấu anh thì thầm đáp Anh thấy bố về Thường nhíu mày đáp Sao Bố lại về nữa à Sao anh cứ mơ thấy bố Em trả lời nào được thấy cả Anh cũng không biết Đêm qua anh thấy bố nhưng mà trông ông tội nghiệp lắm Không biết có phải bị quỷ sai đánh đập tra tấn gì không Ban nãy anh bảo anh Lâm ra mộ đốt thêm Cho nhiều giấy tiền vàng mãi chứ Anh Tâm này Em bảo cái này anh đừng buồn nha Em cứ nói đi Em thấy anh giống như bị ám ảnh về sự ra đi của bố Cho nên mới liên tục nằm mơ thấy Chứ nếu bố hiện về Sao chỉ có mỗi mình anh thấy Mà không phải em hay là anh Lâm Cái này thành công không rõ Nhưng mà anh tin vong hồn của bố vẫn còn trong nhà của mình Câu nói của Tổng vừa dứt Thì một tiếng động lớn từ bên ngoài vọng lại Làm cho cả hai người đều giật mình Thường đưa mắt nhìn anh trai tiếng gì vậy anh? Không biết Để anh ra xem thử xem nào Nét xong thì Tổng buông rổ rau đang nhặt dở nhòm dậy khỏi ghế Rón rén bước lên nhà chin đến nơi anh nhanh chóng nhận ra được thứ tạo nên âm thanh vừa rồi là từ cái bình hoa trên bàn thờ cung cụ từ nó rơi xuống đất cũng vỡ tan tành như chiếc đèn dầu hôm qua lúc này thương cũng lên theo cô thì thầm hỏi anh à tiếng gì vậy ạ Tầm không đáp chỉ tay về cái đống mảnh vỡ dưới sàn nhà Trời đất đã lại vỡ nữa rồi tẩm nhất định nói gì thêm thế nhưng rồi lại thôi Công em gái lo dọn dẹp rồi trở lại công việc nấu nướng Tôi đến lại thêm một ngày nữa trôi qua Sau bữa cơm lâm kèm thằng cu tèo học ở phòng khách Năm nay cu cậu lên lớp 11 Phải cố gắng để thi đậu đại học Là niềm hy vọng duy nhất của cả nhà Thương thì giặt rũ tắm rửa xong cũng lên giường đi ngủ Thời gian càng trôi về khuya Người cảm thấy khó chịu bồn chồn nhất trong nhà Chính là Tầm bởi anh cứ có cảm giác có một ai đó cứ nhìn ngó mình ngay cả lúc sáng chuyện bình hoa bị vỡ lúc đó anh cũng thoáng thấy có một cái bóng đen ẩn hiện nhưng mà không hiểu sao chỉ trong chớp mắt cái bóng ấy lại biến mất không biết giờ là mấy giờ rồi tiếng ngọc bài của thằng tèo cũng ngưng lại bỏ không khí yên nắng bao trùm cả căn nhà tòng nằm yên trên giường hai mắt của anh mở thao láo nhìn đêm trần nhà như thể đang suy nghĩ gì đó vậy phải đến gần sáng anh mới chợp được mất. giấc ngủ kéo dài chừng ba tiếng thì tổng giật mình nhòm dậy tất nhiên anh lại nằm mơ thấy bố của mình ông cụ từ lúc này vẫn đầy máu me đứng đau khổ nhìn con trai anh lẩm bầm không cơ thể như vậy mình phải ra thăm mộ bố một chuyến Nói là làm đánh răng rửa mặt xong tổng thấy quần áo lọ mọ ra xe nhằm thẳng hướng con đường nhỡ trước mặt mà chạy tới Đến nghiết địa đứng trước ngôi mộ đất của bố Mà lâm lúc này nói chưa được ngày Cho nên người ta chưa bắt đầu xây cất Tổng hít một nơi Mang theo bó hương bước vào Sao vẫn còn sớm Nên chung quanh chẳng có ai ngoài anh Thắp nén hương lên Tổng đâm dầm khấn vái Bố à Suốt cổ có chuyện gì vậy bố Sao bố cứ hiện ra rồi không nói gì với con Con thấy cứ thế này Mà cứ không yên bố à cầm nén hương vào trong cái bát, tòng ngồi phình xuống đất thò thẻ nói đủ thứ chuyện, nhưng đại ý là muốn biết rốt cuộc ông cụ từ đang cần thứ gì. ngoài mà mê đến tận hơn 9 giờ tòng mới rời khỏi nghĩa địa. tuy nhiên anh không về mà hỏi đường tìm tới cái am thờ của bà mẹo người đã xem ngày cho tang lễ của ông cụ từ hôm trước. đến nơi anh gõ cửa rồi cất tiếng gọi, cô mẹo ơi, ai đó, chào cô ạ. Con là con bố từ hôm trước cô có Nhớ rồi Từ hơn anh có mấy tuổi Nên chưa lưu lẫn đâu ta không à Ý con không phải như vậy Hôm nay cậu tới đây có chuyện gì thưa cô con có tí việc cần nhờ cô giải đáp Cứ nói không cần ngại Vâng à Cần mơ thì bố con hiện về Người thân mất Mơ thì hiện về có gì lạ Dạ không Nếu hiện về bình thường thì không sao Đằng này trong bố con khổ sở tiểu tụy Giống như bị ai đó đánh đập vậy Cả người của toàn máu me Những vết roi những vết quất tới thấp Đến tứa cả da thịt Vậy sao Cũng lại nhỉ Để tôi xem lại cho một quả Sau gần 30 phút Bà mẹo chấp miệng Có vẻ căng đấy Sao à Từ nói bố anh căng Ông ấy mang nghiệp nhiều quá Bây giờ mất đi bị quan sai địa ngục Và oan ra trái chủ trả tấn Trời đất ơi sao lại như vậy Bố con là một người hiền tử Đâu có làm chuyện gì ác Đâu phải cứ làm ác lúc nào Cũng nói cho anh biết Mà thôi Chuyện tới nước này thì cũng đừng khơi lại làm gì Anh có lòng thì lên chùa nhờ sư thầy trên đó tụng kinh cầu siêu Giảm bớt tội nghiệp cho bố của mình Con hiểu rồi à Con cảm ơn cô Hết bao nhiêu tiền con gửi tiền nong gì không cần đâu dạ con cảm ơn tòng cảm ơn bà mẹo rối rít lập tức rời đi nơi anh đến tiếp theo chính là ngôi chùa phước quang nơi cũng từng được lâm mời mấy vị sư về làm lễ sau khi thắp hương bỏ chút tiền phương xương công đức thì tòng liền trình bày với sư trụ trì ông nhìn anh rồi gật gù ai cứ an tâm ra chuyển hộ niệm để cầu siêu cho ông nhà Thì cậu Lâm hôm trước cũng đã nhờ rồi cái đúng thất tuần của ông cụ Tôi với mấy người đệ tử đến đó làm lễ cho Ngoài ra thì cứ đến đúng một thất trong chùa Cậu sẽ tiến hành tụng kinh hộ niệm Dạ vâng ạ Quy hóa quá con cảm ơn sư thầy nhiều lắm Sẽ khỏi chùa trên đường trở về Không biết chuyện mà mình vừa làm này Có giúp ông cụ từ đỡ đau đớn tội nghiệp hơn không Nhưng mà nhìn chung Tổng vẫn thấy đầu óc của mình nhẹ nhõm được đôi chút Nhưng mà Tổng làm sao có thể ngờ được rằng Ngay trong đêm hôm ấy Anh lại thêm bố của mình hiện ra Trong ông cổ với dáng vẻ đầy tiểu tụy khổ sở Miệng lúc nào cũng dít lên trong đau đớn Tổng Tổng ơi Sáng hôm sau Tổng thức dậy với một cơ thể để mệt mỏi Không phải thôi khi giấc ngủ không được đảm bảo Thì làm sao mà mạnh khỏe cho được nhận ra vẻ mặt hốc hác của người anh trai thường lò lắm anh thăm anh sao vậy anh ốm mà à, anh không sao thế này mà anh bảo không sao anh đừng có cứng đâu để lát em pha cho anh cốc nước chanh rồi nấu cháo nhá thôi anh không ăn đâu người khỏe mạnh như vâm thế này ốm sao được chứ à anh lâm đâu sau này thằng tèo đi thi học sinh giỏi anh ấy chờ nó đi từ sớm gớm khổ thôi Thằng bé đi thi mà bố cứ nhặng hết cả lên Bà em đi mua sôi đậu Không cho ăn trứng Thì phải vậy chứ Thằng Tèo là cháu đích tôn của dòng họ mà Mà quên Mình đừng có gọi nó là Tèo nữa Tên ở trường là Xuân Hòa Đẹp như vậy mà cứ gọi là Tèo Tèo Làm chết luôn cái tên của thằng bé Em nói cũng phải Nó lớn rồi mà tới lúc gặp ở ngoài đường Nghe ai gọi Tèo chắc cũng ngại lắm Như em hồi bé đến này Bố mẹ ở nhà cứ đặt tên là Nụ tới lúc lên trường ở bạn bè trêu mít thôi Thế là em mới nghỉ học sớm đấy Thôi cô đừng có mồm điêu Ai đòi nghỉ học sớm vì bảo là bị đau đầu Không tiếp thu được chữ nghĩa Câu nói đùa của hai anh em khiến cho bầu không khí giãn ra Tổng cũng đừng vui đôi chút Nhưng cái sự thoải mái này Chẳng kéo dài được bao lâu Khi mà mảnh đêm buông xuống thì cũng là lúc mà Tòng phải đối mặt với hình ảnh của bố mình trong giấc mơ. Càng lúc ông cụ từ càng thi thảm, giờ thì một bên chân của ông đã bị đánh gần đứt lìa, máu thấm và cả bộ quần áo đang mặc trên người. Thế cảnh bố mình đau đớn, Tòng nhộm dậy lao tới. Bố ơi, bố làm sao thế này bố ơi? Nhưng cơn hít lại gần, anh chưa kịp chạm vào người của ông thì đã bừng tỉnh dậy. Tỉnh giấc Tầm thấy gối của mình ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Anh bất lực lắm miệng lẩm bẩm Trời đất ơi! Bố làm sao vậy à? Bố con tội tình gì mà lại bị hành hạ đau đớn như vậy? Câu hỏi này không ai trả lời được Tầm. Tầm cũng vì vậy u uất và buồn bã lắm. Hôm nay là lễ cúng thất nhất của ông Cụ từ Ngay từ sáng sớm thương thức dậy lọ mọ cùng người bà con đi chợ mua sắm đồ về nấu. Chỉ toàn là đồ chay Nhưng do đãi ba bàn cho nên chắc cũng cần Phải tương tất một chút Mấy vị sư trong chùa Phước Quang Cũng có mặt đúng như lời hẹn Của sư trụ chỉ tên là Nhất Dực Trông bể về trong bộ áo cà sa Và cây mộc trượng của mình Ông chủ chỉ lễ căn dặn bãi anh em Của lâm đủ điều Lại còn không có lấy tiền nông gì nhiều Cho nên trước khi giúp đỡ nhiệt tình này Mọi người ai cũng đều tỏ ra cảm kích lắm Thế phần của Tòng bình thường anh không ham mê bia rượu Nhưng không hiểu sao hôm nay uống đại rất thăng Mời hết bàn này đến bàn khác Thậm chí là còn bắt tay Cảm ơn từng người vì đã có mặt để dự lễ cúng của bố mình Thường thấy lạ lắm nhưng nghĩ Chắc do anh trai của mình muốn mượn rượu dài sầu Nên cũng không thắc mắc gì thêm Uống từ trưa cho đến tận khi trời sập tối, tòng đất say mềm. Anh đi còn không vững, đợi bố con Lâm dịu vào trong phòng nằm nghỉ. Nhưng tòng vẫn cao hứng lắm, anh gọi vớ ra với một cặp mắt nhắm nghiền. Nào, mọi người uống nữa đi chứ, sao lại kéo tôi vào đây, sợ không uống lại tôi hả? Lâm liền chép miệng, cái thằng này, ngủ đi, sao hôm nay mày đàn ông quá vậy hả? Em là đàn ông mà. Chẳng phải trước giờ bố và anh luôn muốn em là đàn ông Giờ em là đàn ông đấy Bia rượu em uống ai nhìn được lạ Sắp tới em còn lấy vợ sinh con cho bố vui ảnh vui chứ Đúng thật là Ngủ đi Sau này ta không cho mày động vào giọt bia giọt rượu nào nữa đâu Cào chiếc chăn đắp lên người của em trai xong Lâm lọ mọ bước ra ngoài Anh cũng có uống nhưng vì tiểu lượng cao và biết cầm chừng Nên không say gì mấy Đến hơn 8 giờ tối thì tiệt tàn Thường lo dọn dẹp cùng với thằng Tèo và mấy người bà con Thì Lâm cũng về phòng nằm nghỉ kiểu lúc đó Tổng đang say rức Và tất nhiên thứ chờ đợi anh vẫn là hình ảnh cung cụ từ. Tuy nhiên giờ đây ông cụ đã gãy đến cây chân thứ hai. Ông bỏ lê dưới mặt đất miệng thì thào: "Ông ơi Bố xin lỗi Bố chịu hết nổi Tổng con trai của bố Nguyễn Thanh Tổng Nghe ông cụ gọi tên của mình Tổng cũng muốn chạy tới lắm Nhưng rồi một tiếng cười ré lên Âm thanh của nó sắc lạnh Cứ như thế là một con quái vật nào vậy cũng chỉ nghe đến đây hai mắt của Tổng mở dần đi bên tài văng vẳng tiếng khóc dấm dứt của ông cụ từ. Tổng ơi Bố xin lỗi Tổng ơi 11 giờ khuya Chén bát nhà cửa bây giờ đã được lau rửa xong Thường tiến với bà cô trong dòng họ ra về Không quên biếu cho họ chút đồ chay Mà cô để phần sẵn trong tủ lạnh Đứng giữa căn nhà quạnh vắng Cô thở vào một hơi Đúng lúc này lâm từ trong phòng lọ mọ đi ra Trong mặt của anh nhăn nhó khó coi lắm Anh dậy rồi à Say lắm không Không sao Mày nấu cho anh nồi cháo hành là được Bụng dạ ọp ẹp khó chịu quá Chiều giờ toàn uống thôi Con uống gì đâu Vâng ạ đem đi nấu ngay Điều chừng hơn nửa giờ sau Nồi cháo cũng được nấu xong Thương múc một bát đầy đặt trước mặt của anh trai Anh ăn đi cho nóng À thơm thật á Mà thằng Tòng nãy giờ nó đã dậy chưa Vẫn chưa anh à Chắc anh ấy say lắm Đúng là không biết tự lượng sức mình Uống cho cố và làm cái gì Thôi Sẵn có cháo nóng để em vào gọi anh ấy ra ăn một chút trên nằm ngồi như vậy dễ đau bao tử lắm À Sẵn anh cũng có chuyện muốn nói với nó Chuyện gì vậy à cậu không có gì đâu sáng nay anh nghe sư thầy kể là hôm trước nó có lên chùa bảo các thầy về làm lễ siêu cho bố mà nó không bàn với anh Cái như vậy người ngoài người ta nghe được nghi gia đình của mình bất hòa vâng ạ để em vào em gọi anh ấy dậy thích nhổm lên khỏi chiếc ghế bước về phía phòng của anh trai bên ngoài này lâm hỉ hục húp từng cháu loãng thế nhưng rồi khi mà chưa tận hưởng được cái sự thoải mái này bao nhiêu Thì bên tay của anh đang nghe thấy tiếng hét thất thành của thương Cái gì đấy? Lâm bật dậy thương từ trong phòng chạy ra Anh ơi! Anh Tổng bị gì đó? Anh ấy lạnh lắm Cái con bé này! Bé bé mồm! Đi xem nào! Vừa nói Lâm vừa chạy vào trong phòng Đến nơi ánh đèn đắp bật mở Và đập vào mắt của anh là cảnh tượng Tổng đang nằm trên giường Sắc mặt trắng bệch cặp môi tím tái tòng ơi! tòng Mày bị sao này em ơi? Thuy gần hơn Lâm Lai gọi Nhưng Tổng vẫn không có chút phản ứng nào Chưa dừng lại ở đó nghĩ có chuyện chẳng lành Anh đưa tay đặt lên mỗi đối phương Thì như chết lặng Bởi vì Tổng không còn thở nữa Tin tức con trai thứ của ông Cụ Tử Trúng gió chết trong phòng ngủ Khiến cho bà con họ hàng và hàng xóm chung quanh Thêm một lần nữa chấn động Trong căn nhà nhỏ vừa mới mấy tiếng đồng hồ trước Còn làm lễ cúng tuần cho ông Cụ từ Vậy mà bây giờ lại sắp sửa có thêm một cái đám tàng khác. Trong nhà lúc này rối ren lắm, thường khóc đến ngất liệm. Phải nhờ mấy người bà cô đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lâm thì ngồi thử ra bên cạnh cái thân sắc đất lạnh cứng của em trai. Khổ nhất chắc là thằng Tèo. Cô cậu còn ngủ chưa đủ giấc. Lại phải hì hộp thầy bố gọi thông báo cho bà con họ hàng. Cộng với liên hệ với bên dịch vụ tàng lễ. Trời sáng hẳn nhưng căn nhà nhỏ bây giờ Chỉ toàn là một bầu không khí u tối Chẳng ai nói với ai câu nào Bởi vì trong thâm tâm của họ dường như Không thể nào chấp nhận được chuyện Một người đàn ông khỏe mạnh như tầm Lại vong mạng một cách bất đắc kỳ tử như vậy Ngay cả những người làm dịch vụ tang lễ Cũng không dám đề cập đến chuyện tiền năm Một phần vì hôm trước Lâm đã hỏi giá đủ cả Phần nữa họ cũng thông cảm và xác định Là không đòi gấp tiền hậu sự lần này Đến cuối ngày Thương lúc này cũng đã tỉnh Vẫn được ở bệnh viện cho về Cậu bước từ ngoài vào tổng lúc này đang nằm yên vị trong chiếc quan tài Cảnh tượng cũng chẳng khác gì lần trước Nhưng thương làm sao chấp nhận được Việc chứng kiến nó cực chứ Cô quỷ sụp chứng tức giấm thi ảnh của anh trai miệng lẩm bẩm: Anh Tòm ơi Sao lại như vậy hả anh lâm lúc này bước tới Cương mặt đầy đau khổ Thường Là do anh cả Nói anh không cho nó uống say Thì cũng không xảy ra cái cảnh này đâu Thường lắc đầu Cô không thể nói được gì lúc này nữa Nên chỉ biết im lặng Ở bên ngoài trời Là bắt đầu đổ cơn mưa giả dích Ba ngày trôi qua Tăng lễ của Tổng cũng được hoàn tất Nhưng nó hiu quạnh lắm một phần vì anh không có gia đình riêng Phần nữa là những người có thể đeo tang. Đều đắm mắt tăng ông cụ từ Thế là một cái đám chẳng thấy Bất cứ một chiếc khăn tăng trắng nào được đội Thật là bất hạnh làm sao Trở về từ nghĩa địa Lâm ngồi phịch xuống đất Gước mắt nhìn hai cái bàn thờ đặt kế nhau Thương thì chẳng khác hơn là bao Cô ngồi cùng thằng tèo Đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng Và rồi đột nhiên Lâm đứng dậy chạy ảo tới Cái bàn trong góc nhà Tay anh chụp lấy chai rượu Rồi ném thẳng ra ngoài sân Cô ném làm cho miệng của chai vỗ toang, rượu bắn ra tung tóe. Cái thư giác rưởi này không được xuất hiện trong nhà này nữa. Bố ơi, bố làm gì vậy? Đây là rượu dùng để cúng trông nội với chú tòng, sao bố lại vứt đi? Không, nó không được xuất hiện trong cái nhà này nữa. nó rớt câu thì Lâm đi thẳng về phòng của mình. Sau khi đóng sầm cửa lại anh nằm xuống giường, lấy gối chặn miệng rồi hòa khóc như một đứa trẻ. Ở bên ngoài thương lúc này cũng đâu thể nào trực tiếp được kế hoạch đi làm của mình. Bởi sắp tới còn lo cúng kiến cho ông cụ từ và cả tổng nữa. Mà kỳ thật là cô chẳng muốn đi làm. Những chuyện buồn xảy ra liên tiếp khiến cho thương tích cuộc sống này vô thường lắm. Giờ cô chỉ mong được ở cùng người thân vượt qua cú sốc tinh thần to lớn này. Bây giờ tối mâm cơm được dọn ra, lầm và thương đều không buồn động đũa. Ngoài trời cơn mưa cứ như vậy chiêu ngươi Không có dấu hiệu tạnh lại Thường xới cơm gấp thức ăn vào một cái bát Rồi đành kế bên mình khỏi cần hầm cũng đủ biết Cái phần cơm này là của tổng rồi Không biết cái cảnh này sẽ kéo dài tới bao lâu nữa Sáng hôm sau thương vẫn như mọi khi Thức dậy để lo nấu cơm sáng cúng Và đi chợ búa cho cả ngày Vừa mới bước ra khỏi phòng cô giật mình Bởi nhận ra thằng cô Tèo đang ngồi thu lu dưới mái hiên Nhớ ra là hôm nay chủ nhật Cô cậu đâu có đi học Tò mò thương bước tới rồi dò hỏi Tèo ơi Tèo Ngày tiếng gọi của cô Thằng Tèo giật mình thương nhúng mày hỏi tiếp Sao không ngủ nữa mà lại ngồi đây Thưa cô cháu Cháu làm sao Cháu cháu không sao Thế nhưng cái vẻ mặt lấm nét này sao qua được thương cô nhíu mày lặp lại câu hỏi của mình tèo à cái chuyện gì nói cô nghe đi cháu thưa cô là cháu cháu thích chú tầm cái gì sợ cháu thấy chú tầm thế lúc nào ở đâu sợ đêm qua cháu thấy chú ấy đứng trước mặt cháu cái thằng này ăn nói linh tinh cháu nói thật mà lúc gần sáng cháu bừng tỉnh dậy sợ quá nên không ngủ tiếp được thôi không có gì đâu chú tầm mới mất Mày ám ảnh rồi nằm mơ lại chuyện bình thường mà Có thật không cô? Thật cứ an tâm đi tin cô Vâng ạ Thế thôi cháu về phòng nằm tiếp Ở, đi đi Lát nhớ ra ăn sáng rồi trong nhà cho cô đi chợ. Vâng ạ Nhìn theo bóng lưng của đứa cháu Cho đến khi nó khuất sau cánh cửa phòng ngủ Thường mới lộ rõ vẻ lo lắng Cũng phải thôi bởi những câu nói Và cái biểu hiện của thằng Tèo vừa rồi Làm cô nhớ về hình ảnh quen thuộc Đó chính là việc tổng bảo nhìn thấy ông cụ tử trong giấc mơ Nhà cô cũng nhanh chóng gạt phăng đi suy nghĩ này trong đầu của mình Không thể nào như vậy Mình nghĩ quá nhiều rồi Là một ngày nữa dần trôi qua Hôm nay Lâm nhận được lời mời đi dự đám điên hoan ở chỗ làm Ban đầu anh đã từ chối Nhưng không hiểu sao lại thay đổi quyết định vào phút chót. Thậm chí còn nhắn lại với thương là đêm nay sẽ ở lại Mai mới về nhà Biết anh của mình đang có ý định mượn rượu dài sầu Cô lập tức ngăn ngay Anh Lâm à Anh đừng có uống mà Lâm cười nhạt Anh chưa chết được đâu Nó dứt cầu anh kéo cái móc khóa lên Rồi phóng xe đi Nhìn thấy cảnh tượng này Thường cũng chỉ biết thở dài mà thôi Kim đồng hồ chưa dần về nửa đêm Thường chẳng chọc lắm Nhưng lo lắng cho anh trai còn chưa dứt Cô lại nghe tiếng gõ cửa phòng mình vang vọng cô thương ơi cứ ngủ chưa sao đó tèo con con có hơi kỳ nhưng mà con không dám ngủ một mình ô hai cái thằng này lúc này mày đã ngủ rồi cứ mà nhưng mà con mày lớn rồi đó con sao ngủ chung với cô được con con không nằm trên giường coi cho con ngồi trên ghế cũng được ngài thấy cái giọng ngày một run rẩy của đứa cháu trai thương đành mở cửa ra thằng tèo chỉ chờ con như vậy thì ôm theo chiếc gối chạy tọt vào Nó ngồi thu lưu xuống chiếc ghế trong phòng rồi lầm bầm Cô thương à Cô cho con ngồi đây cũng được Con con không nằm trên giường đâu Rồi có có chuyện gì vậy hả Sao tự dưng hôm nay mày nhát vậy con Con Thằng Tèo ngước nhìn thương Rồi bắt đầu kể lại giấc mơ ban nãy của mình Tại đây nó trông thấy Ông nội và chú tòng nó ở trước mặt Cả người cung cụ tử bê bít máu Chỉ lê lết dưới sàn Còn trên cơ thể của Tầm Nhưng đường lành cũng bắt đầu nổi đỏ và phồng như đang muốn nứt ra thịt vậy Nghe thằng Tèo kể đến đây Thường tức giận lắm Một phần vì cô không tin Phần nữa bởi sự miêu tả của thằng bé quá đối kinh dị Làm sao nó có thể nói ông nội của nó Bị người ta đánh máu me bê bít Hai chân thương nặng đến nỗi phải lê liếp dưới sàn nhà được chứ Tèo à Mày đừng có làm cho cô nóng nha Ai dậy mày ăn nói vậy hả Ơ con nói thật mà Thật cái gì Mày có tin tao mách anh Lâm không Cho mày một trận đòn như tử đó Con mau ra khỏi phòng tao đi Tao không có chấp chứa cái đồ ăn nói láo xược như vậy Mặt của thằng Tèo đầu bừng Hai mắt mở to như sắp khóc Cô thương Cháu xin lỗi cô cho cháu ở lại đây Không có vẽ chuyện nữa Tao bực rồi đó, về phòng đi Vừa nói thương vừa đẩy cánh cửa phòng của mình ra Mặc cho thằng Tèo con năn nỉ thế nào Cậu cũng lắc đầu từ chối đợi cô cậu đi khỏi thương đóng sầm cánh cửa lại Cái thứ gì đâu không biết Sao mày lại có thể nói những câu như vậy chứ Thôi không nghĩ nữa Thương gác lại cơn bực bội của mình Rồi kinh như vậy tiếp đi Sáng hôm sau Lâm trở về từ nhà của người đồng nghiệp Trong anh có vẻ đã bình thường trở lại Hoặc chỉ ít thì Lâm muốn thể hiện cho mọi người nghĩ Bản thân của mình đã bình thường thường tùy trường ngôi giận đứa cháu của mình nhưng cô cũng không muốn kể cho lâm nghe bởi nhiều khi lại khiến cho bầu không khí trong nhà thêm phần nghiêm trọng cả thằng tèo không biết có phải nó hối hận và sợ bị thương mách với bố hay không mà sau khi tan học buổi sáng nó xin lâm trở về nhà ngoại ở vài hôm lấy lý do là nhà ngoại gần trường lâm tất nhiên là đồng ý vì giờ trong nhà cũng chẳng cần nó phụ giúp gì Phần nữ anh muốn con trai ở bên ngoài cho quen Vì sau khi lò chu toàn cho bố và em trai Anh sẽ xin chuyển công tác về trong nam Để mong có phần nào quên đi được những chuyện buồn đang gặm nhấm trong đầu Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua Hôm nay thương lại chỉ có một mình Lâm thì quay trở lại sinh nghiệp để làm Rồi trong lúc rảnh rỗi Còn lại thấy cuồng tay cuồng chân Nên quyết định sẽ đi quét dọn lại khắp căn nhà kể cả phòng của tầm tính ra từ lúc anh trai mất đến nay nó hoàn toàn bỏ trống khác với căn phòng của ông cụ từ lâm được sửa sang trưng dụng làm phòng ngủ cho mình vừa mở cửa ra thì một mùi từ hỗn hợp của nước hoa xịt phẩm mùi hương khói ám trong mấy tấm rẻm sọc lên còn đưa tay bật công tắc đèn rồi đảo mắt nhìn chung quanh chiếc giường nơi mặt tòng nằm vốn đã được tháo rời mang dần nghe địa đốt Nên nhìn chung bây giờ căn phòng trống trải lắm Thương bắt đầu quét dọn kê lại cái tủ gỗ Nhưng tưởng đâu mọi thứ đồ đạc của tầm đã được mang đi Thì tới mở cái hộp tủ nhỏ nhất Từ bên trong rơi ra một cuốn sổ con Thường nhíu mày lầm bầm Ờ cái này... Cô cuối xuống lật mở cuốn sổ ra Ngay lập tức hận lại bởi đây không những là đồ của tầm Mà còn là một trong những thứ quan trọng nhất nữa Nhật ký Đúng là nhật ký của Tầm Nghe trang đầu còn có chữ dòng ghi họ tin Ngày tháng năm sinh và một vài lời tự bạch Nhớ lại hôm Tầm mất Thằng Tèo được giao nhiệm vụ dọn đồ đạc cho anh Chắc là nó thấy cái hộp tủ quá nhỏ Cho nên không mở ra để kiểm tra Cầm cái vần của anh trai trên tay Thường nghĩ ngày đến chuyển xem mang ra mộ đốt cho Tầm Nhưng mà trước khi thực hiện cái hành động này tôi cũng muốn xem từ cuộc sống của anh trai mình thế nào Qua những trang giấy này Khác lại việc dọn dẹp Thường mang cuốn nhật ký trở ra phòng khách Có cứ như vậy lật dở từng trang Nhìn chung cuốn sổ này Được viết khá gần đây Bắt đầu từ khoảng hơn 3 năm đổ lại Không chẳng theo thứ tự Ngày tháng cố định Có khi khoảng cách giữa hai trang là vài ngày Nhưng cũng có khi là vài tháng Và rồi thương cũng đầm Tới trang mà tầm nói Về việc bố của mình mất đi Kèm theo đó là cả những lần Trong thế ông trong giấc mơ Trường hết ở cuối trang Thương gần như sừng suốt Bởi những miêu tả của tầm Lại y nghệt như câu chuyện thằng Tèo nó hôm trước Cái gì thế này Giờ thì Thương bắt đầu thấy lo Cô lập tức gọi điện cho Tèo Để hỏi chuyện Nhưng nó không nghe máy. Gọi cho không được Thương chuyển sang gọi cho Lâm Alo Anh Lâm ơi có chuyện rồi Chuyện gì Em không biết phải nói thế nào Nhưng mà anh về đây đi Em sợ thằng Tèo nó có chuyện đó Chuyện gì? Anh cứ về đi nghe em Ở được anh về ngay Một lát sau Lâm chạy xe về Thương lập tức kể lại cho anh trai Ôi dào ấy tưởng gì Chuyện mơ mộng thôi mà Không đâu anh ạ Anh nhìn xem anh tòng anh ấy Đọc thông qua mấy dòng cuối của cuốn nhật ký Lâm lúc này mới như bừng tỉnh Anh lắp bắp Ý của em là đúng rồi Em sợ cái chuyện này có điều gì ẩn khúc Lúc nãy em gọi cho thằng Tèo Nhưng mà không được Anh mau chạy qua đó thử xem Ờ ờ ờ. Lâm gật gù anh cũng thương leo lên xe Đắt sau cả hai đến nơi Thấy Tèo đang ngồi thu lu trước cửa nhà Cưng mặt của nó ngốc ngác Tiểu tụy lắm Mày làm sao đây con Bà ngoại đâu Bà ngoại về quê từ ngày hôm nay Con ở một mình Mày nói cho bố biết Mày còn theo ông nội với chú Tòng không Thằng Tèo ngước lên đưa cầm mắt để ngây dại nhìn lâm mà trách Giờ thì bố mới chịu tin con Giờ thì mọi người mới chịu tin con đó hả Cái thằng này Mẹ nói cái kiểu gì vậy hả Thằng Tèo không trả lời nữa Nó chỉ cười nhặt một cái Rồi ngã ngửa ra sau Mà hồn mê bất tỉnh. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu thương sụt sùi Anh ơi Chuyện gì vậy hả anh Sao cả anh Tòng và thằng Tèo đều nắm mơ những giấc mơ như vậy Lầm cũng dối bời lắm Và sự nhớ ra gì đó Anh liền lục trong danh bạ của mình Rồi gọi cho bà mèo Về thể pháp hai lần đứng ra lo liệu Tăng sự cho gia đình Có đến hai ba lần thì bà nhấc máy Tuy nhiên khi nghe hỏi Tiết chuyện giấc mơ Thì bà lại phút lở đi Bảo chỉ là giấc mơ Mà cũng mê tín dị đoan duyệt cúp máy Gọi cho bà mèo không thành lâm lại tìm đến chỗ thứ hai đó chính là sư thầy nhất dực lần này có chút tiến triển bởi sau khi nghe lâm trình bày sư thầy có chút đam chiêu cậu lâm này tôi có chuyện này không biết con nên nói hay không dạ thưa thầy thầy cứ nói con xin nghe tôi là tôi không có chắc chắn nhưng mà tôi đổ xong vấn đề gia đình của cậu đang gặp phải là cái nạn trùng tang trùng tang ạ chắc là do việc xem ngày giờ mai trai mai táng chúng phải ngày giờ của thần trùng điều này cũng lý giải à, do trong giấc mơ em và con trai của cậu thấy những người thân đâm mắt bị đánh đập tra tấn đó là do thần trùng làm nhằm để khiến cha khai ra họ tin của người thân từ đó thần trùng sẽ tới bắt hồn đi ngay đến đây lâm suy sụp hẳn thầy à thầy nói như vậy tức là thằng tèo nhà con nó cái này thì tôi không chắc Thế nhưng tạm thời cứ mang nó tới chùa để vào tránh điện Nghe thuyết pháp Kéo dài thêm chút thời gian Sau đó tôi sẽ tìm người giải trùng cho Vâng ạ Lâm giờ đây cũng chẳng còn tin vào bệnh viện nữa Đợi cho con trai tỉnh dậy Anh lập tức làm theo lời căn dặn của sư thầy Ba ngày trôi qua Tuy thằng Tèo vẫn còn nằm mơ theo ông cụ tử vật tầm Nhưng hai người họ lại có vẻ không hề thấy nó ở đâu trong lúc đó sư thầy nhất dực đã tìm được người giúp lần mờ một cái đàn chẳng khá lớn ở ngay mộ phần của hai bố con ông cụ từ để bắt trùng hai tin nhiều người bà con trong xóm kéo đến đông lắm họ cứ chỉ trỏ bàn tán đấy tôi đã nghi ngờ từ đợt nghe tin thằng Tổng nó mất nhưng mà sợ chả dám nói chứ làm gì có ai mà mất người thân trong gia đình nhanh như vậy đâu lần khuất trong những tiếng xì xầm này Là cặp mắt chăm chú quan sát đến từ bà Từ, cũng chính là người giới thiệu bà Mẹo cho gia đình của Lâm Thế nhưng sự giới thiệu này không hề ngẫu nhiên Mà nó đã được lên kế hoạch từ trước Bởi tuy trong cùng dòng họ Nhưng bố của bà Tư lại chính là bố của ông Cụ Từ, Đuổi ra khỏi nhà cho một biến cố của dòng họ vào cái đời trước Cái mối thù này được ông truyền lại cho con cháu của mình Căn dặn bà có cơ hội thì phải nắm bắt và trả thù ngay Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến Bà ngay tin ông cụ từ đang hấp hối Và lại mấy anh em của Lâm Lại không dành vì chuyện thầy bà cúng kiến Cho nên bà đã thông đồng Với bà mẹo Khiến cho ngày giờ làm tang lễ của ông cụ từ Bị đảo lộn Trực tiếp gây ra kế hoạn trùng tang. Giờ đây mới chỉ kéo theo được tòng mà gia đình của Lâm Đã phát hiện và mời sư thầy về giải Bà có vẻ khó chịu lắm Sẽ khỏi nghĩa địa Bà gọi ngay cho bà mẹo Alo Này, biết tin gì chưa? Chúng nó sắp dài được vòng trụng rồi đấy. Cái gì? Sao lại như vậy? Tôi chả biết đâu. Đúng là xưa hỏng bỏng không? Có khi nào chúng nó tìm được trả thù không? Không có đâu. Nếu chúng nó đến thì bà cứ chối. Bà là do hôm đó nửa đêm, bà ngãi ngủ nên xem nhầm là được chứ gì? Ừ nhỉ, vậy mà tôi không có nghĩ ra. Thế được rồi để tôi dặn mấy đứa đóng cửa tạm lại cho chắc. Khi thức của gọi bà Tư liền lầm bầm Chuyện tốt thế mà đã thành ra thế này Sao không chỉ nhà nó chết hết để tuyệt tự tuyệt tôn chứ hả Trở về nhà tôi vẫn còn bực dọc Bà Tư cũng nhanh chóng cuốn vào trong cái sòng bài tứ sắc Với mấy người hàng xóm tôi đến trời hôm nay có cơn mưa to lắm Bà Tư nằm trên giường cũng có chút an ủi Khi mà bà thắng được gần cả triệu bạc ở cái sòng tứ sắc Nghiều ngào hắt vài bài hát tủ của mình xong Thì bà từ từ thiếp đi Tư Không biết đã nằm được bao lâu Bà tương nghe tiếng ai đó gọi tên của mình Bà theo phần xạ mở mắt ra Thì những có lẽ đây là quyết định sai lầm Bởi liền tức khắc bật trong thế ông cụ tử Người bà con đang đứng ngay cạnh giường Khương mạnh của ông lúc này bị phân hủy khá nặng da thịt bong chóc chảy xệ ông nhìn bà chăm chăm với cặp mắt đầy giận dữ chưa hết còn có thêm một bóng người nữa ở sau lưng chính là tầm ai ta cũng y nghệt như bố của mình thân hình chi chít những vết thương lớn nhỏ ông cụ tự thì thào sau sau mấy mấy bố đau đau tử. vừa nói ông cụ vừa giơ bàn tay để dòi bỏ của mình lên có phải nói bà tư như thể chết đi sống lại Bà hóa hốc mồm rồi thét một tiếng thật lớn Tiếng thét khiến cho bà bừng tỉnh cả người bật dậy thu mình vào tận góc tường Trung quanh vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc Và không hề có hình ảnh để kinh dị của ông cụ tư cũng như tầm Mình nằm mơ sao à Nghe tiếng hét của vợ Ông tư lúc này bước vào Trên tay cầm điêu thuốc đang hút giả Bà bị sao vậy Tự dưng lại hét toáng lên sự xuất hiện của chồng làm cho bà tư phần nào vơi bớt đi nỗi sợ. thế nhưng bà làm sao có thể nói được rằng mình thấy gì trong giấc mơ chứ? thế là bà lắc đầu xu tay. không có gì đâu. tôi ngủ mơ linh tinh thôi mà. trời đất ơi, về mà tôi cứ tưởng ai cắt cổ bà không bằng. ông này ăn với trà nói. thôi ngủ tiếp đi. tôi ra ngoài xem nốt trận bóng đá, đừng có mà la hết nữa đấy, đấy. tôi biết rồi. ông đi đi suốt ngày bóng với chả bánh. Còn lại một mình trong phòng bà Tư không dám ngủ ngay Mà lầm nhầm mấy bài kinh phật Nằm xúc xua đi những thứ không sạch sẽ chung quanh mình Hôm sau do giấc ngủ chập chờn Nên bà Tư thức dậy khá muộn Ông Tư lúc này đã đi uống cà phê Đánh cả tướng với mấy người chiến hữu trong xóm Nằm thêm một lúc Bà lọ mọ ngồi dậy ra ngoài Chuẩn bị đi chợ Một lát sau vừa chạy chiếc xe máy ra tới chợ Bà Tư đã thấy có một nhóm người xì xầm bàn tán Nhận ra quá nửa trong số ấy là những người mà mình quen biết Máu tò mò nổi dậy và bước tới rồi rõ ngòi Này, hơi sáng sớm các bạn đã tụm năm tụm ba Ngồi lên đôi mắt rồi đó hả? Tươi tư mày biết tin gì chưa? Tin gì? Bà mẹo, bà thầy mẹo ấy, bà chết rồi Khỏi phải nói hai mắt của bà Tư mở trợn trừng Bà nói gì? Đừng đùa chứ Tao đùa làm cái gì? Có người ở gần nhà bà mẹo kể á Bà bảo bà ấy tự dưng à, nằm ngủ thì co giật tôn ra máu rồi tắt thở Làm cho mấy đứa đệ tử sợ xanh cả mặt Mày hình như cũng hay tới đó xem bó nhỉ Lát có sang đó xem thử thế nào không Bà Tư vẫn chưa hít cơn bằng hoàng Bởi bữa hôm qua đây bà còn gọi nói chuyện với bà Mẹo Cảm thấy có điều gì không đúng Bà liền hoãn việc đi chợ Để chạy đến nhà bà Mẹo thăm chừng Đến nơi đập vào mắt của bà Là cách lễ tang đang được tổ chức Người nằm trong quan tài tất nhiên là bà mẹo kia Lần quất trong đám người đến viếng Bà Tư bước dần vào bên trong Đến khi nhận nén hương Từ tay của mấy đứa đệ tử Bà vái mấy vái Nhưng đang định đưa tay cầm nén hương Vào cái bát trước mặt Thì bà Tư hoảng hồn Bởi vì bà chứng kiến một khuôn mặt đầy máu me Trong tấm di ảnh Đó là bà mẹo Nhưng tại sao lại toàn máu như vậy Hoảng hồn bà la lên một tiếng Rồi ngã ngửa đại đằng sau Tiếng la này khiến cho những người có mặt giật mình ở bước đến đứa bà rồi tò mò Có chuyện gì với bà? Nó, nó Vừa nói bà Tư vừa chỉ vào tấm di ảnh của bà mẹo trên hương án Nhưng lúc này thì hình ảnh bên trong không còn là gương mặt đầy máu me kia nữa thay vào đó là một tấm di ảnh hết sức bình thường Biết mình vừa gặp ảo giác Bà Tư nhổm dậy xua tay Đánh trống nặng rồi quên lưng rời đi rời khỏi cái đám tang để ồn ào vật đông đúc ấy bà tấp vào một hàng nước bên đường những tưởng đâu sẽ tìm được chút không gian để định thần trở lại thì bà tiếp tục nghe tiếng người chủ quán có mấy vị khách của mình bàn tán rôm rà và nhân vật chính của câu chuyện bàn tán này chính là cây chết của bà mẹo Đây em bảo bà mẹo bị vong vật đấy vong vật á gì mà ghê vậy Ồ oh, tôi nghe được mấy đứa đệ tử bái kể chúng nó bảo là trời vừa sập tối thế bảo mèo than đau đầu để cái lúc vừa chợp mắt để ngủ chơi được bao lâu bái mừng tỉnh kêu gào để thảm thiết tuy chúng để từ gần hỏi đấy thì nhưng cũng chỉ được bái tiết lộ là có hai cái vong chúng nó đang tìm đến bà để trả thù xin kịp lập đàn để chế ngự hai cái vong kia thì bà đã bị họ vật cho chết đúng là sinh nghề tử nghiệp ngay đến đây thì bà tư lập tức nghĩ ngay đến hai cái vong Mà những người này vừa nhắc đến Có khi nào đó chính là bố con của ông cụ tử hay không? Liên tưởng đến giấc mơ kinh hãi của mình vào đêm qua Bà lại càng lo lắng hơn nữa Bởi vì nếu đúng là như vậy Sẽ có thể bà sẽ là người tiếp theo Thế không ổn mà từ tính tiền nước Mặc dù chưa uống đến một hớp nào Xong xuôi bà bước ra ngoài, Nơi bà tìm đến lúc này chính là ngôi chùa của sư thầy nhất dực Thậm chí bà chẳng cần cúng bái thấp hương trên ban thờ Phật Mà cứ như vậy xăm xăm tiến vào gian hậu điện Sư thầy, sư thầy ơi Nghe tiếng gọi sư thầy nhất dựng đang nghỉ chui trên võng giật mình Chào bà, bà đến đây có việc gì vậy? Tôi có chút chuyện muốn nhờ Xin bà cứ nói, nếu nằm trong khả năng tôi giúp Sư thầy, à, sắp tôi làm cái lễ trừ tà. Vì tôi nghĩ tôi đang bị vong theo Sư thầy nhất giật cười nhẹ một tiếng Trong bà có sự nhầm lẫn gì ở đây Chứ người xuất gia tu hành như chúng tôi Đâu có phải là thể pháp đâu mà làm đấy chú ta Sư thầy nói vậy tức là không giúp tôi Không phải là không giúp Mà tôi không biết cách để làm lấy đó Mong bà lượng thứ tìm tới những chỗ khác Tôi xin lỗi vì tài hành sức mọn không giúp được cho bà Thấy khó chịu lắm Tuy nhưng đúng là bà Tư không thể ép sư thầy được bà hứa một tiếng rồi quay lưng ngoe ngoài rời đi. rời khỏi ngôi chùa bà tư cúng tìm tới vị thầy cúng khác. tuy nhiên không hiểu sao khi mà nghe nhắc tới hoặc xem và chỉ tay thì họ đều lắc đầu và tìm cách lảng đi. trời sắp tối bà tư thất thểu trở về nhà. cương mạnh kinh như mất sổ gạo vậy. nhận ra cái vẻ mặt này ông từ lúc này tò mò hỏi. bà làm sao vậy bảo đi chợ tới giờ mới về. Bà Tư lắc đầu bởi làm sao bà dám tiết lộ cho chồng biết chuyện xấu mình đã làm. Không có gì đâu, tôi hơi mệt thôi. Không nói chuyện với chồng nữa, bà Tư quay lưng bước thẳng về phía phòng ngủ của mình. Vì hy vọng sau khi đánh một giấc, bà sẽ quên đi được những chuyện không hay đến với mình. Nhưng mà ở đời làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Bà vừa trở mắt được một lúc thì tiếng gọi tên lại réo lên ở bên tai. Từ... Mày trả mạng cho con trai tao Mày trả mạng cho con trai tao Không mang... mất quá nhiều thời gian để bà Tư cảm nhận được Người vừa gọi mình đây chính là ông Tử Trong ông vẫn hết sức kinh dị như giấc mơ ngày hôm qua Kèm theo đó là cả sự xuất hiện của Tổng và bà mèo. Trong hai người một kẻ thì giận dữ Kẻ còn lại thì sợ hãi quỷ xuống rồi dối dít xin Ông Tử, Tổng, đau quá rồi, sợ quá rồi xin tha cho tôi tiếng làng hết chồng đầu đến của bà mẹo làm cho bà Tư sợ ngãi bừng tỉnh giấc. bà đưa tay qua quào chung quanh như để cố gắng thoát ra khỏi sự ám ảnh trong đầu của mình. đến lúc này một bàn tay chụp lấy vai của bà khiến cơn hoảng loạn càng nhân được nhân lên. đừng đừng mà, cái bà này tôi đây, đừng cái gì mà đừng. giờ thì bà Tư mới hoàn hồn nhận ra cái bàn tay vừa rồi là của chồng. từng hơi thở nặng nhọc và lẩm bẩm. xóa khoa." Có chuyện gì Trong bà như có gì đó giấu tôi Tôi không sao Vậy mà bà không sao à Tôi chả hiểu nổi bà nữa như muốn nói điều gì đó Nhưng giờ bà Tư lại đành thôi Không có gì đâu Rồi bà lại nằm xuống giường Miệng thều thào thêm vài câu nữa Rồi im bật Thế nhưng bà chỉ giờ vòng ngồi Chứ nào dám trở mắt thêm lần nào bởi giờ đây bà chỉ biết thế đang chờ đợi mình bên trong ác mộng kia là gì sáng hôm sau do cả đêm gần như thức trắng bà tư bẩn thần lắm bà dùng cái bàn tay của mình đưa lên xoa ngay vầng trán tuy nhiên cái hành động này chẳng có kết quả gì bởi cơn đau đầu vẫn cứ âm mỉ khiến cho bà nhăn nhó khó chịu vô cùng ông ơi ông bà cất tiếng gọi chồng thế nhưng không có ai trả lời đoán ông không có ở nhà bà thở từng hơi nặng nhọc miệng lẩm bẩm chồng với cha con Người thì ham chơi như con nít Còn đứa thì lại bỏ đi làm ăn biệt tâm tích Cả năm trả thì về Đến lúc này tính chung điện thoại vang lên Bà Tư giận mình nhận ra Đó là Đại Con trai của mình đã gọi về Alo Sao mày mới nhớ tới cái bà già này hả Mẹ này sao lại nói vậy Ở nhà ổn cả chứ Tao với bố mày chưa có chết đâu Mày gọi về có chuyện gì Tao không nghĩ chỉ là mấy cái hỏi thăm cậu có chuyện muốn kể cho mẹ nghe tối qua con nằm mơ thì mới thứ kinh dị lắm thứ gì nên ra sợ mẹ không tin đâu con nhìn thấy bác tư mẹ ạ hình như có cả tiếng của thằng tòng nữa chỉ hiểu tại sao hai người họ lại đến còn đánh đuổi con nữa ủa alo alo mẹ đâu rồi cậu gọi bất ngờ ngắt máy người ngắt chính là bật tư bà không thể nào tiếp tục nghe nó được nữa Trong bà bây giờ hoảng loạn tới mức cả người run lên bần bật Giờ thì sự trả thù không dừng ở việc giấc mơ của bà nữ Mà còn kéo theo cả đại Thì không thích cái sự lạnh nhạt của con trai Thế nhưng bà làm mẹ Làm sao bà có thể dừng dưng Không được, không được Thế là bà lại tiếp tục đi tìm thầy Mấy hôm liền bà thỉnh đủ lại bùa chú về để trừ tà Còn gửi lên thành phố cho cả đại Tuy nhiên tác dụng của chúng chẳng có bao Bởi cứ chấm mắt bà lại thấy vong hồn của ông cụ từ vật tổng hiện ra Trong hai người họ như muốn ăn tiền hút sống bà vậy Sáng hôm nay ông Tư rời khỏi nhà Để đi sang phụ một người bạn mổ lợn ăn khao vì trúng số Khỏi cần đoán cũng biết Đêm nay ông cùng các chiến hữu của mình sẽ có một trận bết nhẹ Một phần nữa ông không muốn ở nhà Là do mấy ngày vừa qua ao thêm bà Tư đổi khác lắm Tiền bạc trong nhà có bao nhiêu Bà đem đi thỉnh bùa thỉnh ngải hết Thế nhưng hỏi tới thì bà cứ lắc đầu Bảo rằng mình không có làm gì cả Hết chạm mặt là hai vợ chồng lại kinh cãi Thế nhưng ông đâu có ngờ được rằng Khi đang trong cuộc vui thì bất ngờ ông nhận được một cuộc gọi từ hàng xóm Thưa ơi, mày về nhanh đi, vào vào có chuyện rồi Hay tin vào mình gặp nạn, ông Tư tức tốc trở về nhà Thế nhưng có lẽ đã buồn Khi mà bà đã trở thành một cái sắc không hồn Bà uống cả nửa chai thuốc ngủ dưới phong mạng chẳng ai biết nguyên nhân Nhưng có thể trong thấy gương mặt của bà Tư lúc này Vẫn nở một nụ cười hết sức quái đàn Lại nói về gia đình của Lâm Thằng Tèo sau khi được các sư thầy bắt trùng cho Không còn nằm mơ theo ông cụ tử hay đặt tầm nữa Một cuộc sống gia đình dần dần trở lại Thương nghỉ hẳn việc mà chuyển sang làm ở gần nhà trong một công ty may Lâm thì cũng nhận ra mình không nên buôn ban nữa Thế là anh vẫn tiếp tục duy trì công việc hiện tại Nơi con chờ ngày vợ đi xuất khẩu lao động trở về Dần dần thì gần như chẳng ai còn nhớ về Cái đại ngoại trùng tang Từng dáng xuân đầu của họ nữa